Cơn say tối nay khiến Sở phàm và La Cường vừa nói vừa cười, nhìn lại năm tháng trước đây, nói mãi không hết chuyện, gặp được chi kỷ ngàn ly ít. Lòng, lòng thủ, tôi kính anh thêm một ly. Cạn. La Cường nghiêng ngàn lào đảo rơi ly rượu lên. Tuy chân không đứng vững, nhưng khi thế vẫn còn đó. Sở phàm uống cạn một ly rượu rồi nói. La Cường, sau này đừng gọi anh là lòng thủ nữa. Anh lớn hơn chú mấy tuổi, cứ gọi là anh Phạm đi. Như thế thì... Trong nháy mắt, La Cường tỉnh diệu hơn phần nửa, vừa mừng vừa sợ như đang nằm mơ vậy. Cái này không chỉ là một cách xương hồ, còn chứng tỏ Sở Phạm đã coi cậu ta như người một nhà, đã tin tưởng cậu ta. Nhìn khắp cả nước, có mấy người có thể xưng anh gọi em với quân thần của lòng hồn chứ? La Cường chỉ là một thượng tá, dù là năng lực, quyền thế, bối cảnh... đều cách sở phàm rất xa. đây chính là miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống khiến cậu ta cảm thấy khó tin. Long thủ, đừng nói, anh uống say rồi nên nói đùa nhé. Sở phàm nhớ mày. chú không muốn gọi thì thôi. đừng đừng đừng, em sai rồi. La cường lập tức nôn nóng, vội vàng nhận lỗi. em tự phàn một ly. lòng không, anh phàm, <cười> đồ ngốc. Sở Phạm tức giận, giơ chân đá cậu ta một cước Sống trên đời này, chi kỷ khó tìm Hơn nữa, với loại người có cấp bậc như anh Đỉnh cao không khỏi lạnh lẽo, còn cô đơn lẻ loi La Cường uống tiếp mấy ly rượu Chân chờ một lát như có tâm sự Sau đó cậu ta cắn răng nói Anh Phạm, nếu anh đã coi em như người nhà Vậy em cũng nói thẳng luôn Không nói ra thì không thoải mái Sở Phạm gật đầu Nói đi La Cường mượn hơi rượu nói Không nên giữ lại mã mình nguyên của hội thương mại tứ hải kia. Em biết, anh Phạm muốn kéo ông ta về phe mình, nhưng người này sống hai mặt, thủ đoạn độc ác giữ lại chính là một tai họa chẳng khác nào tha hồ về rừng. Hổ, chỉ là một con mèo bệnh mà thôi. Giờ Phạm phất tay, hờ hững đáp giọng nói tràn đầy kiêu ngạo và tự tin. Hồi nữa, chú cứ yên tâm. Bắt đầu từ hôm nay, Ông ta sẽ phải kính anh như kính thần thôi. La Cường trầm ngâm gật đầu, loại người nham hiểm như mã mình nguyên, trước giờ thay đổi thất thường, có thủ tất báo, sao có thể dễ dàng phục tùng được, giữ lại mạng cho ông ta, giống hệt như tha hồ về rừng. Cậu ta cảm thấy lần này sở phàm hơi lơ là, sợ phàm cười khẽ nhìn cậu ta. Chầm chú không tán thành lắm nhỉ? Được thôi, vậy chúng ta sẽ đánh cược. Anh cá, trong vòng nửa tiếng Mã Minh Nguyên nhất định sẽ gọi điện thoại tới đây Bày tỏ lòng trung thành với anh La Cường hơi bất đắc dĩ Anh Phạm Có phải quá qua quýt rồi không? Mã Minh Nguyên vừa mới tự chặt một cánh tay Bây giờ còn đang nằm dưỡng thương trong bệnh viện Sao còn có tâm trạng Giang Giang Giang Còn chưa dứt lời Điện thoại của Sở Phạm đột nhiên gieo lên Sau đó giọng nói của Mã Minh Nguyên Chuyển đến Anh Sở Tôi đang trên đường chuẩn bị tự mình đến nhà họ trù trả lại giấy tờ nhà đất dập đầu xin lỗi ông trô Long La Cường trực tiếp trợn tròn mắt Chuyện này thật sự quá kỳ lạ Sở phàm đào mắt nhìn cậu ta một cái hờ hững hỏi Không đợi tay ông lành rồi hẵng đi à Chuyện anh sợ sợ sợ Tôi nào dám chậm chế Dù có lên núi đào xuống biển lửa hay mất mạng Tôi đây cũng không tiếc Một cánh tay chẳng đáng là gì cả Mã Minh Nguyên hạ mình nịnh hót Được, vậy ông đi đi, ông là một người thông minh, bố nuôi của tôi chỉ muốn sống yên ổn. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chắc ông cũng tự hiểu. Hiểu, tôi đã hiểu, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút tin tức nào về thân phận của anh Sở. Tất cả chuyện này đều do tôi cắn rất lương tâm, quyết tâm sửa chữa những sai lầm lúc trước. Sở Phạm trực tiếp cốt máy, la cường liên tục uống cạn 3 ly rượu mạnh, kính nể, dơ ngón tay cái. Anh Phạm Phục rồi, em thật sự phục rồi Thủ đoạn của lòng thủ Mình chỉ có thể ngừa mặt trông lên thôi Thôn Hạnh Hòa, Trấn Đông Dương Bây giờ đã là 11 giờ đêm Nhưng trong nhà họ chú vẫn rất đồng đúc Cực kỳ náo nhiệt Anh chùa Tôi đã nói từ lâu rồi Thằng nhóc tiểu phàm này mặt mũi sáng sủa Tương lai chắc chắn là người thành công Anh xem có đúng không Một chiếc xe đã hơn 20 triệu Cậu ta phải giàu có đến mức nào chứ Ông chú, nhà các anh phất lên rồi, cũng đừng quên mấy thân thích chúng tôi nhé. Ôi chào, từ nhỏ, thằng nhóc nhà chúng tôi đã thân thiết với tiểu phàm. Lúc trước, nếu nó nhập ngũ cùng tiểu phàm, thì nào chỉ là một nhân viên văn phòng như hôm nay chứ? Thật là hối hận quá. Anh chú, có thời gian kêu tiểu phàm nhà anh qua giúp đỡ đại phi nhà chúng tôi với. Dù sao, chúng ta cũng quen biết mười mấy năm mà. Nào nào, tôi rót rượu cho chú. Nhìn cái gì, con không mau cuốn thuốc cho chú chu của con, không có mắt nhìn. Chú long bị đám thân thích vây lại ở giữa, chan lấn trước sau, vừa có người rót rượu, vừa có người châm thuốc, thật sự còn thoải mái hơn cả địa chủ nữa. Ngay thế lời khen ngợi của những người này, chú lòng ra vẻ khiêm tốn xua tay, nhưng lại cờ đến mức răng hàm sau cũng sắp lộ ra ngoài, khiến Lưu Minh Hà ở bên cạnh liên tục tức giận trợn mắt. Ông già này đắc ý đến mức chỉ thiếu chưa gắn một đôi cánh bay lên trời nữa thôi. nở mày nở mặt, hôm nay thật sự là nở mày nở mặt mà. Thằng nhóc xấu xa sờ phàm này, tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi, vừa ra tay đã kêu một chiếc xe 20 triệu đến, trực tiếp phóng khoáng rời đi và thẳng lên mặt mấy người thượng đội hạ đạp kia. Lúc này, mấy thân thích xem thường cười nhạo sở phàm đều thay đổi 180 độ, làm đủ cách lấy lòng chua lòng Hy vọng Chu Lâm có thể khen bọn họ mấy câu ở trước mặt Sở Phàm, diêu dắt bọn họ một phen, cũng để bọn họ nếm thử cảm giác vinh hoa phú quý, có người vui cũng có người buồn. Chu Dĩnh Dĩnh ở một bên vô cùng bực bội, khuôn mặt cực kỳ u ám. Hôm nay vốn là tiệc đính hôn của cô ta, cô ta mới là nữ chính, mới là đối tượng để mọi người hâm mộ ghen tị, nhưng Sở Phàm vừa đến đã phá hoại tất cả mọi thứ, cướp đi sự nổi bật của cô ta. khiến sự giàu sang cô ta vẫn luôn kêu ngạo trở trở nên yếu ớt vô lực ngây thơ buồn cười trên một buổi tối ngắn ngủi trong tay cô ta đã bị rót đầy những lời khen ngợi sở phàm khiến cô ta như muốn phát điên các thân thích khen sở phàm một lần cô ta lại ghen tị và oán hận sở phàm thêm một chút nhưng cô ta có cách gì chứ tiền mua một chiếc xe của người ta đã đủ mua lại cả công ty của Tôn Minh Hương rồi cái cô ta gọi là gia sản ở trên mặt người ta thật sự vừa nhỏ bé vừa buồn cười. Tên khốn kiếp này rõ ràng giàu có như vậy lại mang cái dáng vẻ nghèo xuất mộng từ về nhà. Anh ta muốn làm gì? Xem trò cười của mình hay cố ý muốn gây rối? Đúng, chắc chắn là anh ta cố ý. Anh ta không muốn thấy mình sống tốt hơn anh ta. Tên khốn kiếp này. Chú Dĩnh càng nghĩ càng uất ức, trong mũi cài cày đến mức suýt bật khóc. Bạn bè thân thích dần giải tán. Đúng lúc này, Tôn Minh Hưng đột nhiên kích động chạy vào từ bên ngoài. Hãy tin tốt, tin tốt đây. Bố mẹ vợ, dĩnh dĩnh thật sự là chuyện tốt vô cùng đấy. Chuyện tốt gì? Tôn Minh Hưng, chẳng lẽ anh cũng mua cho em một chiếc xe 20 triệu à? châu Dĩnh đang bực bội, khó chịu hỏi. dĩnh dĩnh chuyện tốt của anh không chỉ là 20 triệu thôi đâu. Tôn Minh Hưng cực kỳ đắc ý, kiêu ngạo nói. Đêm nay, Trên tỉnh đồ nhiên truyền ra một tin nóng Một ông lớn ở tỉnh bị tỉnh nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng Bây giờ đang tiếp nhận điều tra trong tù Vị trí của ông ta bị bỏ trống Ba cả của anh thăng trước rồi chu Dĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên chu Long cũng hơi sừng sốt Ba cả của con thay thế vị trí của ông lớn trên tỉnh kia Tuy ba cả của Tôn Minh Hưng Cũng là một lãnh đạo Nhưng chỉ ở cấp huyện Sao có thể thăng lên ba cấp Chỉ trong một đêm được À, không, không phải, là một lãnh đạo của bác cả con, nhưng bác cả con là cánh tay đắc lực của lãnh đạo kia, đương nhiên cũng thăng chức theo, bây giờ đã là lãnh đạo cấp phó thị trường rồi. Ông lớn thứ ba có thực quyền ở thành phố Giang Lăng đấy. Tụi mình hừng vui vẻ nhìn ba người chua lòng, nói một câu đầy hàm ý. Duyễn Duyễn, bố mẹ, phải biết rằng ở thành phố Giang Lăng có biết bao nhiêu người, của cải hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu, Nhưng ông lớn đừng thừa ba chỉ có một, đó chính là bác cả của con, bác cả của nhà họ tôn con. Tôn Mình Hưng ôm lấy phòng eo mềm mại của chú Dĩnh, như muốn nói. Nhìn xem, người đàn ông của em khiến em nở mày nở mặt bao nhiêu. Chú Long bị môi không cho là đúng, còn chú Dĩnh thì sáng mắt lên. Đúng vậy, thời đại này so sánh với quyển thế, tiền bạc đã là gì chứ? Thầm vạn thiền giàu nứt đối đồ phách thời nhà mãn. Không phải cuối cùng vẫn bị quyền lực ép phục tùng, ngoan ngoãn giao toàn bộ tài sản ra sao? So với quyền thế của nhà họ tôn, của cải mấy chục triệu của sở phàm tính là gì chứ? huống hồ có quyền lực rồi, còn cần lo lắng chuyện tiền bạc sao? Đương nhiên, đám nhà giàu kia sẽ ngoan ngoãn đưa tiền đến rồi. Sau mặt chú Dĩnh trở nên hồng hào, cũng tự tin hơn không ít, cô ta đột nhiên kích động nói. Minh Hương, bây giờ bác ca có chức vị cao. Có phải có thể xử lý mã mình nguyên của hội thương mại tứ hải giành lại khế đất của chúng ta không? Phải biết rằng trong buổi tiệc lúc ban ngày khi nghe thấy hội thương mại tứ hải chiếm đất của chùa long tên vô dụng sở phạm kia còn không dám nói một tiếng nếu người đàn ông của cô ta xử lý được chuyện này thì cô ta có thể hoàn toàn ngẩng cao đầu trước mặt sở phạm rồi còn có thể đạp cho anh ta một cước sỉ nhục một phen Việc này mắt Tôn Minh Hưng đảo qua đảo lại Dĩnh dĩnh, anh đã nói với bác cả rồi, ông ấy cũng đã cảnh cáo mã mình nguyên và hội thương mại tứ hải can thiệp chuyện khai đất của chồng ta, có lẽ chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển, đừng nên sốt ruột. Tôn Minh Hưng hàm hồ lần tránh, thật ra chuyện hội thương mại tứ hải chiếm đất của nhà họ trù, anh ta cũng chỉ buột miệng nói với bác cả một chút mà thôi, bác cả có xử lý không còn chưa biết. Dù bác cả xử lý, mã mình nguyên của thương hội tứ hải có muốn nè mặt bác cả không? còn chưa biết nữa. Dù sao, mẹ Minh Uyên đã công hành ở Giang Lăng hai mươi mấy năm, gia nghiệp to lớn, rất có thủ đoạn, ngay cả thị trường cũng phải nể mặt bà phần. Minh Hưng, hội thương mại Tứ Hải thật sự có thể trả lại khê đất cho chúng ta sao? Thật tốt quá." Lưu Minh Hà có hơi kích động, bà ấy vẫn luôn lo lắng sợ phàm sẽ làm chuyện ngốc nghếch đến hội thương mại Tứ Hải báo thủ cho Chu Long, nếu có thể giải quyết thì bà ấy cũng đỡ lo hơn. Chu Long tỉ mỉ quan sát Tôn Minh Hưng một lúc, hờ lạnh nói: "Với bản lĩnh của cậu ta thì thôi đi, tôi không trông chờ nổi." "Voi Kala gan này của cậu ta, nhìn thấy Mã Minh Nguyên còn không sợ đến mức tà ra quần à, còn muốn người ta xin lỗi." Thật buồn cười. Chu Dĩnh bất mãn dậm chân. "Bố, sao bố lại nói Minh Hưng như thế?" "Bố, bố xem thường con quá rồi." Tôn Minh Hưng đang hăng hái vui vẻ, nghe thấy lời trầm trọc của Chu lòng thể nổi giận, anh ta hùng hổ vỗ ngực, ra vẻ thiên hạ này ông đây là nhất. Hôm nay con nói bố hai câu này, chẳng những con có thể khiến hội thương mại tứ hải trả lại khế đất cho con, con muốn Mã Minh Nguyên kia lăn tới trước cửa nhà chúng ta, tự mình dập đầu xin lỗi bố nữa, bố có tin không?" Tôn Minh Hưng đà mặt gào thét, cực kỳ có khí thế. Mã Minh Nguyên là cái khỉ gì, không phải chỉ là một tên lưu manh thôi sao? Nhà họ tôn của con có người là ông lớn Thứ ba trong thành phố Sẽ sợ ông ta à con, ông ta chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Lễ phép dạ thưa thôi Chú Dĩnh vô cùng sùng bái Âm âm âm Đúng lúc này Đột nhiên có người gõ cổng nhà họ chùa, Sau đó một giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên Xin hỏi Đây là nhà của chùa Long sao Mã Minh Nguyên của hội thương mại tứ hải Đến để thăm hỏi Mấy người trong nhà đều ngờ ngác Phịch, chân tôn minh hừng lập tức nhuộn ra, tê liệt ngã xuống đất, sau mặt anh ta tái nhợt, giọng nói cũng ruông dày. Hội, hội thương mại tứ, tứ, tứ hải, mã, mã, mã mình nguyên. Tôn mình hừng lập tức nói năng lộn xộn hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống, anh ta sắp khóc rồi, cái miệng này của mình đâu có tìm đại sư bán tiên nào khai quang đâu. sao lại linh đến mức này ban ngày trên buổi tiệc mới vừa khoe xe thẻ thao mình mua ra kết quả bị xe tổng thống 20 triệu của sở phàm phà mặt buổi tối muốn mượn quyền thế của bác cả đè khoác lác kết quả mã mình nguyên đã tự mình đến cửa còn có thể cho người ta giả vờ tiếp không chứ Minh Hưng anh anh sao thế Chu dĩnh lo lắng vội vã đỡ tôn Minh Hưng lên ghế Chu Lam ngậm tẩu thuốc chầm trọng nói Làm sao thế? Không phải khi nãy cậu Oai Phong ngang tàng lắm à? Ở Mỹ, muốn khiến Mã Minh Nguyên trả lại giấy tờ nhà đất, còn muốn ông ta dập đầu xin lỗi. Bây giờ người ta đã đến trước cửa rồi. Tổng Giám Đốc Tôn, cậu đừng ngơ ngát nữa. Mau đi, bắt đầu bộc lộ Oai Phong đi. Cũng khiến ông già này hà giận, mở mang tầm mắt luôn. Ồ, không, không. Con không được khỏe lắm. Ôi, bụng đau quá. Tôi mình hưởng lập tức biến sắc. Anh ta kêu lên một tiếng kỳ lạ. Vội vàng ôm bụng, nhanh chóng chạy vào trong phòng Khóa cửa trốn đi Muốn Mã Minh Nguyên dập đầu xin lỗi á Đúng là tự tìm đường chết mà Mã Minh Nguyên là một nhân vật thế nào chứ Đó là kẻ tàn nhẫn Nổi danh ở thành phố Giang Lăng Mấy nghìn đàn em Tội ác trồng chất, lòng dạ độc ác Nghe nói trên lưng còn có mười mấy mạng người đấy Tôi mình Hưng anh ta có mấy cái mạng Để chơi với người ta chứ Những thời điểm sống còn thế này đương nhiên là phải bò bò giữa mình trốn đi rồi. Tôn Minh Hưng, anh anh có phải đàn ông không hả? đồ hèn nhát. Chu Dĩnh vừa thẹn vừa giận đứng dậm chân. Chu Long vỗ tay hừ một tiếng. Bố sớm đã nhìn ra cái tính cách của nó rồi. Trông cậy vào nó, chắc mũ cũng xanh cỏ luôn. Vậy vậy ông à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Liêu Minh Hà sốt ruột bối rối hỏi. Mã Minh Nguyên và chúng ta đã kết thủ rồi Mấy năm này Bị hội thương mại tứ hải ức hiếp không ít lần Nửa đêm ông ta đến đây Là muốn làm lớn chuyện để trả đũa mà Chúng ta không phải đối thủ của tên ác bà kia Dĩ Dĩnh, Mau gọi điện thoại cho tiểu phàm Kêu anh con mau đến đây đi Trong tiềm thức của Lưu Minh Hà Sở phàm chính là một chỗ dựa đáng tin cậy Thôi Tiểu phàm không thể dính vào chuyện này được Bà còn ngại chưa đủ phiền sao Chủ lòng xa sầm mặt Ông mấy đập mạnh tẩu thuốc lên bàn. Muốn làm gì? Ông đấy tiếp hết. Tôi cũng không tin. Mã Mình Nguyên kia dám giết chết tôi. Rất lời, chú lòng nổi giận đùng đùng, lấy một con da bổ củi từ trong bếp đi ra sân, muốn đi liều mạng. Chú lòng xuất thân quân nhân, trước giờ vẫn luôn hiếu chiến. Hơn nữa, đám người Mã Mình Nguyên khinh người quá đáng, đã ước hiếp đến tận nhà rồi, thật sự không thể nhịn được nữa. Tuy Lưu Minh Hà và chú Dĩnh sợ hãi, Nhưng lúc nguy nan vẫn bất chấp tất cả lấy can đảm đuổi theo chùa long can két, cổng lớn mở ra quả nhiên bên ngoài có một đám người mặc đồng phục thuần một màu đen đang đứng bảy tám chiếc xe chừng năm sáu chục người chu dĩnh lập tức thiếu tự tin sắc mặt trắng bệch trốn ở sau lưng chùa long mã Minh nguyên đâu lăn ra đây cho tôi sắc mặt chùa long ô ám tức giận gầm lên một tiếng Mã Minh Nguyên bước ra khỏi đám người, ông ta vui vẻ nói <cười> Ông Châu, cuối cùng ông cũng chịu ra gặp tôi rồi. Chú lòng hơi sừng sốt, lúc này tuy Mã Minh Nguyên vẫn mặc vest mang giày da, cực kỳ khí phách nhưng mặt mũi lại bầm dập, người thì nhách nhác, thậm chí tay phải của ông ta còn đang bó thạch cao treo trên cổ. Mã Minh Nguyên, ông làm cái quỷ gì vậy? Chú lòng hờ lạnh một tiếng. tuy không biết đám người mã minh nguyên này đang giở trò gì nhưng ông ấy là người đứng đầu một nhà lúc này quyết không thể lùi về phía sau ông ấy phung ra bùa củi trong tay dũng cảm nói có thủ oán gì cứ nhầm vào tôi đừng lê lụy đến vợ con tôi đến đi hôm nay ai sợ thì người đó là cháu trai chủ lòng phung đao bổ củi sầm lên đã chuẩn bị tâm lý liều mạng liều minh hà và chủ dĩnh cũng nắm chặt vũ khí trong tay Nhìn năm mươi mấy người hùng hổ kia sợ hãi đến mức liên tục run rẩy, nhưng vào giây tiếp theo, phịch, Mã Minh Nguyên đổi nhiên phịch một tiếng, quỳ hai gối xuống đất, ông ta thảm thương và thành khẩn dập đầu xin lỗi. "Ông chùa, tôi sai rồi, Mã Minh Nguyên tôi là đồ khốn, tôi không nên cướp đi giấy tờ nhà đất của ông, còn đánh gãy chân ông, tôi khốn kiếp, tôi khốn nạn, xin ông tha thứ cho tôi." Phịch, phịch. Năm mươi mấy tên đàn em mặc áo đen ở phía sau, cũng quỷ dạp xuống đất tiếng cầu xin tha thứ ẩm mỹ vang lên Chúng tôi sai rồi, xin ông khoan hồng độ lượng xin ông tha thứ Cang, ra bổ cửi trong tay chù lòng, lập tức rơi xuống đất nét oán giận trên mặt ông ấy đổi thành ngạc nhiên sau đó là chấn động và khó tin Chu Dĩnh và Lưu Minh Hà cũng trợn mắt hám mồm, ngơ ngác giống y như khúc cổ, bị cảnh trước mặt làm choang váng Đấy suốt cuộc là tình hình gì vậy? cả nhà đều bị cảnh tượng như vở tuồng này làm trợn tròn mắt. Tên ác bá Mã Minh Nguyên tự mình đến cửa dập đầu xin lỗi, nhận tội. Mặt trời mọc đằng tây à? Chú lòng nhíu chặt mày, cảnh giác nói. Mã Minh Nguyên, ông đang giở trò gì đấy? Bớt giả vờ giả vịt với tôi đi. Ông chú tôi thật lòng thật dạ xin lỗi ông mà. Thật đấy, Mã Minh Nguyên tôi đã hối cải rồi. muốn quyết tâm sửa chữa những sai lầm lúc trước trước kia tôi thật sự là một tên khốn không bằng cả súc sinh. sinhạ mình nguyên quỷ dưới đất dạm điệu càng thành khẩn chân thành tha thiết hơn đây là giấy tờ nhà đất của ông khu thương mại rộng 1.000 mẫu kia và 17 cửa hàng đều sẽ trả về chủ cũ đây là 10 triệu xem nhớ chút tấm lòng để nhận lỗi của tôi ông nhất định phải nhận lấy một đàn em đưa mấy hợp đồng đóng số đỏ tươi và ba dương tiền mặt lớn vào trong sân nhà họ chù khiến cả nhà chù lòng cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy Ông chù mấy đứa súc sinh này mấy đứa đã thương ông năm đó tôi đã cho người đánh gãy hai chân chúng nó rồi bây giờ tùy ông xử phạt mã mình nguyên vung tay lên lập tức có người kéo bảy tám người chê còn nửa cái mạng như đang kéo chó ném tới trước mặt chù lòng đám người khóc lóc liên tục cầu xin Ông chù tôi xa rồi Tôi là đồ khốn, xin ông tha cho tôi, tha cho tôi đi. Tôi khốn kiếp, tôi không phải người, xin ông tha cho tôi. Những người đó vừa tát lên mặt mình, vừa khóc lóc cầu xin, âm thanh thê thảm như heo bị chọc tiết vậy. Chủ lòng sừng sốt chừng hai phút mới phát hiện mọi chuyện không phải là mơ mà là thật. Cơn tức ông ấy nghẹn trong họng mười năm, cuối cùng cũng được chút ra. Ông ấy thở nhẹ một hơi, sau mặt ồ ám, không muốn nhìn mã minh nguyên lấy một cái. vung tay lên. Được rồi, ân oán của tôi và ông đã hết, các người đi đi. Giấy tờ nhà đất tôi lấy lại, mang tiền của ông đi đi, tôi không cần. Đám người Mã Minh Nguyên lập tức như được đại xá, mừng như điền nói: "Cảm ơn, cảm ơn ông chú, chúng tôi xin tạm biệt, xin tạm biệt. Tiền này ông giữ lại đi, chúng tôi không dám lấy về, không dám lấy về đâu." Bọn họ đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, chưa được nửa phút Đám người đã ồn ào rời đi Như đang chạy trôi chết Cả nhà trù lòng đều sừng sốt Đứng im tại chỗ Tất cả mọi chuyện thật sự như một giấc mơ vậy Không dám tưởng tượng Chỉ có ba dương tiền lớn trước mặt Nói với bọn họ Tất cả mọi chuyện khi nãy đều là sự thật Ông à Rốt cuộc là có chuyện gì thế Lưu Minh Hà cảm thấy Mọi chuyện đều quá điên khủng Bây giờ bà ấy vẫn chẳng hiểu gì cả Mã Minh Nguyên thật sự, thật sự đến nhà dập đầu xin lỗi chúng ta rồi. Chu Long tức giận nói. Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Bây giờ đầu óc ông ấy vô cùng hỗn loạn, cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ. Ha ha ha, bố vợ, mẹ vợ, dính dĩnh, sao mọi người còn chưa nghĩ ra vậy? Đúng lúc này, Tuân Minh Hưng đổi nhiên mừng như điên chạy ra ngoài, trên mặt đầy vẻ kích động và kiêu ngạo khi Phách nói. Tất cả chuyện này đều là công lao của bác cả con đó. Con đã nói rồi, bác cả con đường đường là ông lớn thứ ba của thành phố. Chỉ cần ông ấy lên tiếng, chẳng những mã mình nguyên sẽ ngoan ngoãn trả giấy tờ nhà đất về cho chúng ta. Còn phải tự mình đến nhà dập đầu xin lỗi bố nữa, đúng không? Tôn Mình Hưng cực kỳ tự tin nói, hoàn toàn quên mất dám vẻ khi nãy anh ta bị tên tuổi của mã mình nguyên làm sợ tới mức tè ra quần, hai chân như nhuộn ra. Bác cả của cậu làm á? chú lòng nhếu mày khó chịu nói thế lực của mã minh nguyên này ở giang lăng rất lớn ngay cả thị trường cũng phải nè mặt ông ta ba phần bác cả cậu chỉ là một lãnh đạo đứng thứ ba trong thành phố có bản lĩnh lơ đến thế à tôi mình hừng kiều càng nói bố vợ vậy là bố không biết rồi khi nãy con gọi điện thoại cho bác cả ông ấy nói với con rằng chỗ dựa của mã minh nguyên này trên sở tỉnh đã rớt đài bây giờ ông ta chỉ là một con chó hoang thôi Ai muốn xử lý ông ta đều rất dễ dàng. Đương nhiên, bây giờ ông ta phải ngoan ngoãn nghe lời, tìm kiếm chỗ dựa mới rồi. Ha ha ha, mà bác cả còn thì đang lên như diều gặp gió. Ông ta nên lựa chọn ai, không cần con phải nhiều lời, đúng không? Khi nãy, anh ta gọi điện thoại cho bác cả. Ông ta đã thừa nhận, thật sự từng nói tới chuyện giấy tờ nhà đất của nhà họ trù với mã mình nguyên. Nhưng không đợi anh ta hỏi thêm, bên phía bác cả đã cúp điện thoại, đi chuẩn bị việc nhận trước rồi. Tuý bác cả không trực tiếp thừa nhận là mình làm, nhưng qua việc cáo tơ lột kén liên kết lại với nhau, Tuần Minh Hưng nhanh chóng đoán ra được. Bác cả vừa gọi điện thoại nhắc nhở Mã Minh Nguyên, Mã Minh Nguyên đã sợ tới mức đè ra quần đến nhà họ Châu dập đầu xin lỗi. Không phải mọi chuyện quá rõ ràng rồi sao? Hơn nữa với đám thân thích nghèo kết xác của nhà họ Châu, không có một ai có tương lai ngoài bác cả mình ra thì ai có năng lực? khiến Mã Minh Nguyên ngoan ngoãn như thế chứ? Đáp án đã vô cùng rõ ràng rồi. Bác cả cũng thật là, nếu sớm nói với mình tiền tức này, mình cần gì ra bệnh trốn tránh Mã Minh Nguyên, mất mặt cho người nhà họ chu chứ? Liêu Minh hà và chú Dĩnh như hiểu ra. Chẳng trách, thì ra Mã Minh Nguyên này có việc nhờ vào bác cả của Tôn Minh Hưng. Vậy mình là bố mẹ vợ của Tôn Minh Hưng. Đương nhiên, ông ta không dám đắc tội, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi. cầu xin tha thư thôi Vừa nghĩ thế, mọi chuyện đều trở nên Hợp tình hợp lý rồi Ôi cháu, Minh Hưng Thật sự, thật sự rất cảm ơn con Cảm ơn bác cả của con lưu Minh hà kích động nói chu Dĩnh thì rừng rừng nước mắt Cảm động mà kiều ngạo Ôm chặt lấy tôn Minh Hưng Xin lỗi, khi nay em hiểu lầm anh rồi Em còn tưởng anh bị Mã Minh Nguyên Dọa sợ vỡ mật nên không dám đi ra Thì ra anh thật sự không khỏe Thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh Không ngờ anh lại trả giá vì em Vì nhà chúng em nhiều như vậy Trên mặt tồn mình hừng Thoáng hiệu lên chút gượng gạo Sau đó anh ta cũng vội vàng ôm lấy eo cô gái Hàm chứa tình ý Cực kỳ ra vẻ Đây đâu là chuyện anh nên làm thôi Ai bảo em là vợ anh Là người phụ nữ của anh chứ Dĩ dĩ Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này Tin tưởng anh chú dĩnh cực kỳ thỏa mãn và hạnh phúc lòng tiền cũng quay về lúc này tôn minh hưng cũng dẹp tan sự âm u và khó chịu trong lòng hăng hái vui vẻ trở lại so sánh với quyền thế của nhà họ tôn và thủ đoạn trồng chất của bác ca mình của cải mấy chục triệu của sở phàm là cái gì sở phàm kia là cái thá gì chứ mã minh nguyên cướp giấy tờ nhà đất của nhà họ châu đánh gãy một chân của chủ Long, nhưng sở phàm vừa nghe thấy tên tuổi của hội thương mại tứ hải đã như con rùa rụt cổ, không dám nói một lời. Còn tôn Minh Hưng anh ta, chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu, đã có thể khiến mã Minh nguyên tung hoành sang lăng hai mươi mấy năm, tự mình đến đây dập đầu nhận lỗi. Kính anh ta như kính thần. Một lời định sinh tử, một câu đoạt sâu sang. Đây mới thật sự là nhân vật lớn đứng trên vạn người. Đây mới là sự tồn tại khiến vạn người ngưỡng mộ. Sở phàm à sở phàm, chắc anh không ngờ rằng chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, tôi và anh đã không phải người cùng thế giới nữa rồi. tôn bình hưng cực kỳ sàng khoái, thầm cảm thán trong lòng. lần sau lúc gặp lại, con kiến nhỏ như anh đối mặt với một ngọn núi sừng sững là tôi sẽ là tình cảnh gì đấy. tôn bình hưng thầm hưng thú nghĩ cực kỳ mong mỏi. tôi rất chờ mong. mẹ còn chủ dĩnh lôi kéo tôn bình hưng dọc đường vừa nói vừa cười cực kỳ thân thiết. Chỉ còn một mình chùa lòng đứng trong sân ngậm tàu thuốc Nhớ mày không ngừng nghĩ lại chuyện khi nãy Tất cả chuyện này Thật sự là bác cả của Tôn Minh Hưng ra tay sao Có hơi kỳ lạ Ông ấy phân vân nghĩ đột nhiên có một bóng dáng mơ hồ Không ngừng xuất hiện trước mắt mãi đến khi trở thành khuôn mặt lạnh nhạt Của sở phàm Chua lòng vỗ đuổi một cái rồi la lên Chẳng lẽ là thằng nhóc này làm à Sáng sớm, thời tiết cuối thu thoải mái, nhìn dặm không mây, lúc đa số người còn đang cuội mình trong ổ chăn đấu với thần lời, Sở Phàm đã sớm bắt đầu tập luyện buổi sáng, đánh quyền, giãn luyện, chạy bộ trong công viên trên núi hài đường. Nhập ngũ 10 năm, tập luyện buổi sáng gần như là bài tập bắt buộc mỗi ngày. La Cường cũng được sát theo chân Sở Phàm, trong thời đại khắp nơi đều là nam già nữ và tiểu thịt tươi này, hai người đàn ông vẻ ngoài cường nghệ hiếm có này như hai phong cảnh xinh đẹp hấp dẫn rất nhiều ánh mắt hơn nữa dáng người sở phạm cao ngất về ngoài anh Tuấn đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm mà sáng ngời tựa như đá quý trong đêm đen tràn ngập ma lực thần bí kia khiến người ta không nhịn được muốn đến gần thăm dò anh cực kỳ quyến rũ dọc trên đường đi đã có không ít cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đưa mắt nhìn sang lộ vẻ si mê quá đẹp trai quá có khí chất Không biết anh đẹp trai này có bạn gái Hay kết hôn chưa nhỉ Tôi thấy cô vẫn nên hết hi vọng đi Nhìn thấy không Người ta đi ra từ khu biệt thự núi Hải Đường đấy Người ở đó Ai không phải thành niên vừa tài giỏi vừa anh Tuấn Sự nghiệp thành công chứ Có thể vừa ý cô sao <cười> Vậy cũng đâu thể vừa ý cô Tốt xấu gì Bạn cô nương cũng da trắng xinh đẹp chân dài Đâu có giống cô, ngực lép Cô, cô nói bậy gì đó Thiếu đòn có đúng không Ha ha ha, hai cô gái nô đùa ở mỹ, oanh oanh yên yến, mang đến chút sức sống cho mùa thu hiệu quạnh này, khiến người trên đường đều sáng mắt nhìn qua. Sở phàm chỉ cười nhạt, chứ không nhìn sang, chạy bộ rời khỏi. Bây giờ, trong lòng anh chỉ có hai mẹ con, Vân Mộc Thành và Đàn đan sao còn chứa nổi người khác. Chỉ một ngày không nhìn thấy con gái mình, trong lòng anh đã trở nên bất ổn, rất là khó chịu. Nhớ đến nụ cười đáng yêu tinh dành Của cô nhóc đan đan kia Cả trái tim anh đều như muốn tan ra Con gái là sinh mệnh của mình Là hy vọng và động lực sống sót của anh Ăn bữa sáng trước đã Rồi đến thăm hai mẹ con sao sở phàm thầm nghĩ Đi vào một tiệm ăn sáng Ngồi xuống cùng la cường Tào phớ nóng hôi hổi và bánh quẩy rán vàng Bánh bao súp vừa được bưng lên Mùi hương tỏa ra bốn phía Khiến người ta cực kỳ thèm thuồng Không ngờ Giang Lăng cũng có một tiệm điểm tâm chính cống nhiều vậy, khiến người Phương Bắc như sở phàm cảm thấy rất thỏa mãn. Giang Giang Giang. Đúng lúc này điện thoại reo lên, là chùa Long gọi đến. Sở Phàm nghe máy. Bố. Đừng gọi tôi là bố, tôi không phải bố anh. Còn chưa nói xong, Chu Long ở đầu bên kia đã nổi giận đùng đùng, ngắt lời, tức giận nói. Sở Phàm cười khổ một tiếng. vừa thêm một muỗng muối vào trong tào phớ vừa nói bố mới sáng sớm bố đã ăn thuốc súng hay sao mà nóng tính thế ai chưa vào bố rồi còn có thể là ai nữa là con đó không phải bố đã nói nếu con dám đến hội thương mại tứ hải bố sẽ không nhận đứa con trai là con sao còn nói thật bố nghe có phải con đến tìm mã minh nguyên rồi không chủ lòng bực bội nói còn chứa đầy lo âu về thường chờ người mã minh nguyên là do con đánh đúng không thằng nhóc chết tiệt con nói thật bố nghe xem con có bị thương không bố con không sao sở phàm trả lời có lẽ tối qua mã minh nguyên đến nhà họ chu xin lỗi nhưng lại bị chu long nhìn ra chút manh mối xem ra thật sự là con làm chu long ở bên kia im lặng mấy giây sau đó cười ha hà, hà, nói thằng nhóc thối con có bản lĩnh có thể khiến mã minh nguyên của hội thương mại tứ hải Tự mình đến cửa dập đầu nhận lỗi Trả lại giấy tờ nhà đất của bố Có năng lực Không phí công bố nuôi con lớn từng này Ha ha ha <cười> Cường tức nghẹn 10 năm trong lòng bố Cuối cùng cũng chút ra được rồi Nhóc con Có rảnh thì về nhà nhiều hơn Hai bố con chúng ta uống mấy ly Sợ phàm cười tươi Anh vừa ăn bữa sáng vừa cười bất đắc dĩ Cái gì cũng không thể giấu được bố Được Đến lúc đó con sẽ mang đến mấy chai rượu ngon cho bố Chú Long ở đầu bên kia điện thoại đắc ý cười sang sảng Dĩ nhiên, tốt xấu gì bố con cũng là lính trinh sát giỏi trong bộ đội, chút tính toán đó của con có thể giấu được bố sao Há <cười> Càng khỏi nói tới, năm đó khi Vương ra sở, nông quan xuất trình tự mình dẫn nghìn dũng sĩ đến phía đông đánh phá lâu làn bố cũng đường đường là lính tiên phòng nhóc con Cuộc trò chuyện vốn rất ấm áp nhưng lúc sở phạm nghe thấy ba chữ vương gia sở này đôi đũa đang gấp đồ ăn hơi khựng lại ánh mắt trở nên u ám bố con còn có việc con cúp máy đây khi nào rảnh sẽ trở về thăm bố và mẹ hài cái thằng nhóc xấu xa này tốt tốt tốt sở phàm trực tiếp cúp máy nhìn đồ ăn ngon đầy bàn Đột nhiên không muốn ăn nữa anh phàm la cường nhìn ra tâm trạng sở phàm không được tốt lắm cậu ta chần chừ lên tiếng trong mắt mang theo sự sùng bái. Thật ra, thật ra Vương Gia Sở là trụ cột nước nhà, xứng đáng là anh hùng của gia tộc, anh cần gì phải có thành kiến với ông ấy thế? Nhà họ Sở cả nhà trung liệt, vang danh bốn bề, Vương Gia Sở còn nắm quyền hành điều khiển binh lính, dưới một người trên vạn người. 20 năm trước, Vương Gia Sở nâng quan suốt trình 800.000 dũng sĩ quân binh chia thành bốn đường, Khi thế liên tục đánh dẹp 16 nước như rành rành trước mắt chính là trận chiến đó mới khiến danh tiếng của Đồng Hòa lan rộng ra nước ngoài mới có thể trấn áp đám man tộc, khiến chúng không dám xâm phạm biên giới, mới có thể giữ được trung nguyên Thái Bình Yên vui suốt 20 năm. Mỗi khi nhắc đến đầu khiến mỗi một con dân của Đồng Hoa nhiệt huyết sôi trào Từ ông lão 80 tuổi đến trẻ con mới biết đi, có ai không biết ơn công lao vĩ đại của vương gia sở Còn ai không kính nể tài trí mưu lược kết xuất của ông ta đâu Nói thẳng ra Vương Gia Sở là trụ cố tinh thần Của hàng tỷ con dân Đông Hoa Xứng đáng là thần bảo vệ của mảnh đất này Anh chưa từng phủ nhận chuyện Ông ta là một anh hùng Sở phàm để tiền bữa sáng xuống bàn Chậm dại đừng lên Hờ hững nói một câu Nhưng ông ta không xứng là một người đàn ông Càng không xứng là một người bố Sở phàm thầm nói trong lòng Sau đó xoay người rời khỏi tiệm điểm tâm La Cường ngơ ngác Nhìn bóng lưng hưu quạnh rời đi của sở phạm Về mặt phức tạp thở dài một tiếng Bố con với nhau cần gì phải thế chứ Trên đường đi Sở phạm cố vứt đi những suy nghĩ hỗn tạp trong lòng Điều chỉnh lại tâm trạng Để đi gặp con gái đan đan của mình Nhưng khi anh đến khu trung cư của Vân Mộc Thành Lại được biết Đan đan đến nhà trẻ đi học Nửa tiếng trước Hai mẹ con đã rời khỏi rồi Sở phàm đưa mắt nhìn đồng hồ 6 giờ 40 phút Anh không khỏi nhíu mày Mới giờ này đã đến nhà trẻ rồi à Vậy chẳng phải 6 giờ sẽ phải thức dậy giờ mặt ăn sáng sao 6 giờ Trời còn chưa sáng nữa Đan đan còn đang trong giai đoạn phát triển Chút thời gian đó sao đủ để con bé nghỉ ngơi Trong đầu đám người của bộ giáo dục Toàn chứa nước với cao à Con cái của bọn họ Có giáo viên dạy riêng Trường học riêng Mỗi ngày vui vẻ thoải mái con gái mình thì phải đi sớm về khuya chen lấn trên xe buýt tàu điện ngầm tại sao chứ tâm trạng của sở phàm vốn không được tốt lắm lúc này thấy con gái bị uất ức sáng sớm đã bị kéo dậy từ trong chăn lại bực bội ném xuống một cầu ra lệnh cho la cường lấy danh nghĩa của anh gửi một bức thư cho bộ giáo dục bảo bọn họ lùi thời gian vào học lại một tiếng cả nước đều như thế ai không làm được thì cút đi tự mình từ chức cho người có năng lực lên La cường bất đắc dĩ nói Vâng, ai cũng không ngờ chỉ một câu nói đơn giản của Sở phàm nháy mắt khiến bộ giáo dục vốn đang rất thoải mái như gặp cải thù lớn, nớm nớp lo sợ thậm chí cả nước còn xuất hiện một cơn gió giảm sức ép giáo dục, cải cách giáo dục vô cùng xôn xao thậm chí còn vì thế mà vùng kiếm giảm biên chế gần một phần tư một vài đơn vị liên quan chỉ được cài tiếng, sâu mọt không có công hiến đều bị xuống chức Khiến người người vỗ tay khen ngợi Ai cũng vui mừng Đầu khen cuối cùng đám người này Cũng làm chút chuyện thực tế vì dân chúng rồi Nhưng chỉ có La Cường biết Ngọn nguồn của tất cả chuyện này Chỉ là vì vị quân thần quyền thế Vô song sở phàm này Muốn con gái mình được ngủ nướng thêm một chút Chỉ thế mà thôi 7 giờ sáng Mặt trời lên cao Chính là giờ cao điểm của buổi sáng Ngoài cửa nhà trẻ cũng rộn ràng nhố nháo Dòng người đông đúc Mặc dù thế, Sở Phạm đứng ở con phố đối diện, chỉ liếc mắt một cái đã thấy hai mẹ con Vân Mộc Thành, hai mỹ nữ một lớn một nhỏ này. Vân Mộc Thành vẫn như lần gặp ban đầu, dịu dàng động lòng người, khí chất xuất chúng. Đàn đàn nắm tay mẹ, mặc váy công chúa xinh đẹp, trông càng xinh xắn hoạt bát đáng yêu hơn, như một con búp bê sứ khiến người ta yêu thích vậy. Sở Phạm nhìn hai mẹ con ở cách đó không xa, tim cũng đập nhanh hơn. Anh chỉ hận không thể chạy đến ôm con gái vào lòng, nhưng anh lại mãi không có can đảm bước tới một bước kia. Trinh chiến 10 năm trong cuộc đời của Sở Phàm chưa bao giờ có hai chữ lùi bước, nhưng chỉ khi đối mặt với hai mẹ con thân thiết nhất với mình này, anh lại do dự. Khi nãy mình còn đang trách, vương gia Sở kia không xứng là một người đàn ông, không xứng là một người bố, chẳng lẽ bản thân mình không phải thấy sao? Tâm trạng Sở Phàm vô cùng phức tạp. Vì những gì bản thân đã trải qua Nên anh càng hiểu sự cô đơn suốt 5 năm Không ai hỏi hàn của hai mẹ con Cũng càng tự trách ai nấy Không dám đến gần hơn 5 năm không quan tâm Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện Ai có thể lập tức chấp nhận được chứ Càng để tâm lại càng sợ hãi Anh sợ một khi để lộ thân phận Sẽ hoàn toàn mất đi con gái Và vân mộc thành Sau đó từ người thân biến thành cải thù Cả đời không qua lại với nhau Giống như anh và vương gia Sở, cùng với nhà họ Sở ở kinh đô vậy. Sở phàm cho một điều thuốc, thở dài một hơi, đứng từ xa, yên lặng nhìn hai mẹ con, xua đi những suy nghĩ rối ren trong lòng, trên mặt cũng dần hiện lên nụ cười. Anh nhìn một vòng những bé gái khác trong nhà trẻ, tràn đầy tự hào và kiêu ngạo. Vẫn là con gái mình đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, mấy đứa nhóc kia thật sự không thể sánh bằng con gái bảo bối của mình. Sau đó anh lại nhíu mày Mấy bé trai ở đây thật kém cỏi quá Người thơ bướng bỉnh Ngờ ngạch ngu ngốc Không có đứa nào nhìn thuận mắt cả Tương lai con gái mình cũng không thể lấy mấy thằng nhóc này được ừ, Mình phải quan sát kỹ mới được Bây giờ yêu sớm chính là một vấn đề lớn Sở phàm tràn đầy tâm sự Vô cùng lo lắng Hát sĩ. Đàn đàn ở cách đó không xa Hát sỉ một cái Cô bé vô tuổi chớp đôi mắt to lúc này cô bé hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi mình chỉ mới 4 tuổi đã bị ông bố giả là sở phàm sắp xếp rõ ràng hết rồi mẹ hình như con bị cảm rồi không đi học được không ạ đàn đàn tội nghiệp nói không được Vân Mộc Thanh nghiêm khắc từ chối ôi vâng ạ cô nhóc lập tức quẻ quài quả nhiên trên vấn đề học tập vẫn luôn không thể thương lượng Vân Mộc Thanh ngồi xồm xuống vừa cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch mặt cho đàn đàn vừa oán trách cái này có thể trách ai không phải vì con nửa đêm không ngủ cứ muốn chạy tới trước cửa ngồi ngớ ngác ở đó sao còn con chỉ muốn đợi bố về thôi mà lỡ như bố về không tìm thế nhà không tìm thấy đàn đàn thì phải làm sao đàn đàn nón nớt nói trong đôi mắt to đè nhánh chứa đẩy chờ mong mẹ chú kỳ lạ nói bố sắp về rồi là thật sao ạ Chú ấy sẽ không lửa con chứ Đôi mắt phân mộc thành chuột sót Cô cố hết sức khống chế cảm xúc Dịu dàng nói Sao có thể chứ Chỉ cần con nghe lời ngoan ngoãn đi ngủ Ngoan ngoãn đến trường Thì bố sẽ về nhanh thôi chia Cô nhóc vui mừng nhảy nhót Đôi mắt to cong thành trăng lưỡi liềm Vui vẻ nói Bố sắp về rồi Đan đan có bố rồi Đan đan con chạy chậm thôi Chú ý an toàn Vân Mộc Thành lo lắng la lên Nhưng trước giờ, trẻ con hoạt bát hiếu động Đang vui, sao có thể quan tâm đến những điều này Cô bé vừa đi vừa nhảy nhót Đúng lúc này, một chiếc BMW màu đỏ Đột nhiên chạy nhanh qua Tin tin tin Tiếng cỏi xe trói tay không ngừng vang lên Có vẻ không phanh lại được Trực tiếp tông về phía đàn đàn Sở phàm ở con phố đối diện trợn tròn mắt, bất chấp nguy hiểm chạy tới Đàn Đan. Phân Mộc thành sợ tới mức tái mặt hét lên một tiếng, ném ba lô liều mạng chạy về phía trước. Nhưng tốc độ của người sao có thể bằng được ô tô? Tiếng phanh xe chói tài và tiếng còi vẫn không ngừng vang lên. Đan đan hoàn toàn bị cảnh này làm choang váng. Ngờ ngác đứng sững tại chỗ không biết làm sao. Người ở xung quanh cũng bị thu hút sự chú ý đến nhìn cảnh trước mắt. Có người ngạc nhiên, có người thương tiếc, có người không đành lòng. Một đứa nhỏ xinh xắn biết bao nhiêu. Đáng tiếc. Lại một tai nạn giao thông xảy ra rồi. Khoảng cách gần như vậy, đừng nói là đứa nhỏ, dù là người trưởng thành, cũng sẽ bị tông chết. Có thần tiên đến đây, chắc cũng chẳng làm được gì. đan đan Vân mộc Thành gần như sụp đổ, đau khổ kêu lên một tiếng, suýt không chịu nổi đà kích mà ngất xỉu. Nhưng vào lúc, nghìn cân trao sợi tóc này, một bóng đen nhanh như tia chớp lướt qua, sở phàm nhanh chóng sông lên, thân hình cao lớn cường tráng trực tiếp chặn giữa trước bmw đang mất kiểm soát và đàn đàn sau đó ôm lấy đàn đàn còn đang hoàng hồn đây đây thật sự là người tốt mà nhưng thật đáng tiếc cậu ta cứu đứa nhỏ nhưng bản thân lại không tránh khỏi kết cục bị xe tông chết đám người thở dài một trận như đã đoán trước hình ảnh sờ phàm bị xe tông bay ra ngoài chết thảm ngay tại chỗ rồi mà giấy tiếp theo Mọi người đều trợn mắt há mồm, hít một hơi khí lạnh. Sở Phạm ôm lấy Đan Đan bằng tay trái, hờ hững nhìn trước chiếc BMW đang mất khống chế, sau đó anh đổi nhiên đè tay phải lên đầu chiếc xe. "Cút đi." Vù vù vù, chiếc BMW đang chạy nhanh như đụng phải một ngọn núi lớn, bánh xe sau nâng lên chừng nửa mét, đầu xe bẹp dí. Sở Phạm vùng mạnh một cái, chiếc xe trực tiếp bị ném xa mười mấy mét, lốp xe ma sát kịch liệt trên mặt đường. tạo ra từng trận khói đen sau đó cuối cùng cũng ngừng lại người người này là siêu nhân ư một chiếc ô tô có thể đụng bay cả một con trâu lại bị một bàn tay của anh ném ra ngoài mọi người đều ngờ ngác hiện trường trở nên xôn xao đàn đàn con sao rồi không sao chứ lúc này sở phàm cũng lời quan tâm đám người hỗn loạn anh căng thẳng lo lắng ôm con gái vỏ lòng trái tim như thắt lại Con gái ngoan Con đừng làm bố sợ Đôi mắt sở phàm hẳn lên tia máu Anh thề nếu con gái mình xảy ra chuyện gì Anh nhất định sẽ khiến cả nhà Cả tộc của người gây họa đến đền tội Lúc ôm đan đan Dù cô bé chưa bị thương Nhưng vẫn bị dọa sợ hết hồn Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh Cô bé mơ mơ màng màng Đột nhiên gọi một tiếng Bố sở phàm chấn động Lúc này cả trái tim đều đang run dày Con, con vừa gọi gì bố là bố sao lúc này ý thức của đàn đàn đã mơ hồ bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo ôm lấy má sở phàm cô bé yếu ớt nói mẹ từng nói khi đàn đan gặp nguy hiểm lúc cần bảo vệ đan đan bố nhất định sẽ xuất hiện bố là siêu nhân là siêu anh hùng mẹ không lừa đan đan cô nhóc đã không còn tỉnh táo nữa cô bé ôm chặt lấy cổ sở phàm gò má trăng nõn chứa đầy hạnh phúc và an toàn cười vô cùng sán lạn bố cuối cùng bố cũng về rồi đàn đàn rất nhớ bố đừng rời khỏi đàn đan nữa được không đàn đan rất cần bố bảo vệ lúc này cuối cùng sở phạm cũng không nhịn được nữa rừng rừng nước mắt anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh nhờ băng của con gái liên tục hôn lên mặt của bé con gái ngoan bố về rồi đây bố đồng ý với con sẽ mãi mãi không rời xa con nữa mãi mãi vâng vâng trong lúc ôm ấp đàn đàn nói rất nhiều ôm chặt lấy cổ sở phàm như con koala sau đó tựa đầu vào ngực sở phàm ngủ thiếp đi nụ cười tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng trong sáng vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn hôm nay là ngày vui vẻ nhất của cô bé vui vẻ như đang mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào vậy nếu là giấc mơ Vậy đan đan hy vọng Ông mặt trời có thể dậy muộn một chút Muộn một chút thôi Ông dậy rồi, bố sẽ lại rời khỏi đan đan Đan đan Vân Mộc Thành vừa mới hoàng hồn Cũng phản ứng lại Cô vội vàng chạy tới ôm lấy đan đan vào lòng Khoe mắt còn ươn ướt Đan đan, con không sao chứ Khiến mẹ sợ chết đi được Còn sao thế này Sợ phàm lên tiếng an ủi Không sao đâu, không có bị thương Chỉ bị giật mình thôi Ngủ một giấc là khỏe rồi." Vân Mộc Thành lau đi nước mắt, ngẩng đầu lên, vừa định cảm ơn người tốt ra tay giúp đỡ này thì sững sốt. "Là anh à, Sở Phàm?" Sở Phàm nhìn khuôn mặt như hoa lê ướt mưa của cô, hơi đau lòng nói, "Chào cô, lại gặp nhau rồi." Vân Mộc Thành hơi ngạc nhiên, tâm trạng phức tạp nói cảm ơn. "Cảm ơn anh, đến cả ngày hôm qua anh đuổi Vân Duệm đi." Thì đây đã là lần thứ hai anh giúp đỡ tôi rồi Tôi thật không biết nên cảm ơn anh thế nào nữa Sở phàm xua tay Quan tâm nhìn người phụ nữ trước mặt Khàn giọng nói Không cần khách sáo Đàn đàn không sao là tốt rồi để đảm bảo vẫn nên đưa đến bệnh viện khám thì hơn Được cảm ơn Vân Mộc Thành lau khô nước mắt Ôm lấy đàn đàn Nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt con gái Trong lòng không khỏi thầm trách Con bé ngốc này còn suy dọa mẹ sợ chết khiếp mà còn ngủ vui vẻ như vậy, đúng là không tim không phôi. sở phàm đứng dậy, anh nháo mắt lại, nhìn trước BMW gây chuyện cách đó không xa, trong lòng cực kỳ giận dữ. Rõ ràng, pháp luật đã quy định xe phải chạy chậm trên đoạn đường có trường học, nhưng cho học sinh đi đường. Hơn nữa, tốc độ xe cấm vượt quá 30. Nhưng khi nãy, chưa tính chiếc xe BMW này lái hơn 60, còn lãng lách lung tung. Không nhìn trước sau, Nếu người đó có trách nhiệm Thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy May mà nhờ có mình ở đây Nếu không thật sự không tưởng tượng nổi Con gái mình sẽ xảy ra chuyện gì Sở phàm đứng lên Vừa định đi nói lý lẽ với tài xế trước xe kia Thì lúc này Người nọ đã chủ động bước ra từ trong xe Đứa con chết tiệt của ai Mà không biết trông chừng Còn đè chạy lung tung trên đường lớn như thế Muốn chết sao Tài xế là một người phụ nữ diêm dúa, chừng hai mươi mấy tuổi, ăn diện phô trương, mặc toàn đồ hiệu. Cô ta vênh váo hùng hằng, vẻ mặt kiêu ngạo giận dữ như mình chịu thiệt thòi lắm vậy, còn trách móc vân mộc thành. Cô là mẹ kiều gì thế? Có biết phép tắc không vậy? Cô biết chiếc xe này của tôi bao nhiêu tiền không? BMW 7 Series, hơn một triệu đấy. Bị va chạm thành thế này, cô có đè nổi không? Mới sáng sớm, đúng là xui xẻo mà. Vân Mộc Thành cắn môi khiêm nhường xin lỗi người ta Xin lỗi là do tôi sợ ý đem lại phiền phức cho cô rồi Sở Phạm thấy thế thì cực kỳ giận dữ hỏi Vân Mộc Thành Rõ ràng là cô ta lái xe ẩu tả khiến Đan Đan hoàng sợ xin lỗi cô ta làm gì Vân Mộc Thành lắc đầu nói Bỏ đi Đan Đan không sao là được rồi Tôi... tôi không để nổi nhiều tiền như vậy nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Vân Mộc Thành sở phàm cực kỳ chua xót cô gái ngốc này không biết mấy năm này đã chịu bao nhiêu uất ức khổ nhọc vì con gái nữa một mình không nơi nương tựa gặp chuyện khó khăn cũng chỉ có thể nuốt giận vào trong nhân nhượng cho yên chuyện nghĩ đến đây trong mắt sở phàm có cảm xúc dịu dàng thoáng qua còn mang theo đau lòng và ái náy đúng là xui xẻo bỏ đi hôm nay tôi không so đo với cô Người phụ nữ ăn mặc phù trường trước mặt chán ghét nói cô ta ra vẻ kiều càng ngạo mạn như đang bố thí lấy mấy tờ tiền đỏ từ trong túi chè nèo của mình ra phách lối nói sau này đi đường nhớ nhìn cho nhìn sau may mà gặp tôi tốt bụng không so đo với cô đấy chứ đổi lại là người khác không đòi cô ba năm chục nghìn thì làm gì có chuyện bỏ quá đến lúc này sợ phàm cũng không nhịn được nữa anh nhìn người phụ nữ diêm rúa này với ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói cút lại đây xin lỗi cả ông trời cũng không được ức hiếp người phụ nữ của anh chưa đừng nói là cô ta ánh mắt sắc bén chứa đầy sát khí này khiến người phụ nữ hoảng sợ tìm đập thịt một tiếng cô ta tự thấy bối cảnh của mình cũng không tầm thường có quen biết với không ít nhân vật lớn của thế giới ngầm nhưng đứng trước sở phàm tràn đầy khí thế này thật sự chẳng khác nào mấy con kiến cả sở phàm bỏ đi vân mộc thanh rất biết ơn vì Sở Phàm đã giúp đỡ, tuy không biết vì sao người xa lạ này lại tốt với con gái mình nhiều thế, nhưng ơn tình này cô khắc ghi trong lòng, cô không muốn vì mình mà khiến Sở Phàm gặp phiền phức, cô nhỏ giọng khuyên nhan. "Tôi và đàn đàn cũng không bị gì, không cần làm lớn chuyện lên đâu." Người phụ nữ này có thể chạy xa biêm quay bạc triệu, tuy không hẳn là cách xô, nhưng không giàu cũng quý, không dễ chiều vào. Năm năm này cô đã quen với việc nhượng bộ rồi vẻ nhô nhát của vân mộc thành khiến sở phàm càng tức giận hơn anh xoay người nhìn về phía người phụ nữ tuy nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo tôi kêu cô xin lỗi không nghe thấy sao bây giờ mình đã về bên cạnh vợ con tôi đối không thể để hai mẹ con phải chịu uất ức nữa <cười> anh quá tuổi á kêu tôi xin lỗi anh nghĩ mình là ai lúc này người phụ nữ kia cũng hiểu ra nghe thấy phân mộc thành sợ hãi khuyên ngăn lại nhìn thấy đồ thể thao rẻ tiền trên người sở phàm cô ta bèn cho rằng hai người chỉ là điêu dân nghèo rớt mồng tơi không có chút bối cảnh nào khi nãy mình còn bị anh dọa sợ đúng là buồn cười vì sao mình phải sợ anh chứ cô ta hống hách chỉ vào sở phàm quát mắng kêu tôi xin lỗi cô ta hả vậy anh hỏi xem cô ta nhận nổi không một đứa con hoang mà thôi Bà đây không tông chết nó đã là do nó may mắn. Thứ có bố sinh không có bố dạy. Sơ phàm lập tức nháo mắt lại, sát khí tàn ra. con Hoàng, hai chữ này như đâm mạnh vào lòng anh. Lần trước kẻ giam nói như vậy chính là Vân Dũng. Nếu không nhờ Vân Mộc Thành ngăn cản, thì cậu ta đã chết rồi. Dù Vân Mộc Thành có dịu dàng đến mức nào, thì lúc này cũng không chấp nhận được. Cô đỏ mắt, tức giận chỉ vào cô ta. Cô... Cô, con người cô có giáo dục không vậy? Cô nói chuyện kiểu gì thế? Người phụ nữ khoanh tay, kiều ngạo đáp, Tôi không có giáo dục đấy, thì sao nào? Cô đánh tôi đi, cô dám không? Ha ha ha! Cô! phần Mộc Thành tức giận đến mức nói không nên lời. Tính cách cô vốn dịu dàng, sao có thể cãi lại loại liều manh này được? Lúc này, sờ phàm lạnh lùng tiền lên, tát mạnh một cái lên khuôn mặt còn đang ra vẻ kiều ngạo của cô ta. Chát, người phụ nữ ăn mặc phù trường Lập tức ngã xuống đất Mặt sưng đỏ, tóc tán loạn Trông cực kỳ nhách nhác Cả khoái miệng cũng có máu chảy ra Phân Mậu Thanh ngạc nhiên che miệng lại Người xung quanh cũng bàn tán xôn xao Anh... Anh dám đánh tôi á Người phụ nữ vừa tức giận Vừa khiếp sợ, cô ta phẫn nộ gào thét Tên khốn kiếp Anh có biết tôi là ai không hả Anh dám đánh tôi á Tên khốn này, tôi liều mạng với anh Người phụ nữ ăn mặc phù trường, nổi trận lùi đình, dương nanh múa vuốt, xông về phía sở phàm. Sở phàm không thèm nhìn cô ta lấy một cái, dơ chân đá thẳng lên bụng người phụ nữ, sau đó nắm lấy tóc cô ta, liên tục tát bảy tám bả tài. Chát, chát chát, sức lực mạnh mẽ, âm thanh vang rội. Đối phó với loại người cặn bã, dám xỉ nhục con gái mình, sở phàm không hề nương tay chút nào, ra tay vô cùng tàn nhẫn, tát như xét đánh. Người phụ nữ diêm rùa kia bị đánh đến mức lào đảo, Lớp trang điểm trên mặt trôi gần hết Tóc rối tung Mặt mũi bầm dập Sau khi ngã xuống đất thì dên dị đứng dậy Anh Anh đánh phụ nữ Tên khốn, anh không phải là đàn ông Tôi chưa từng đánh phụ nữ Sợ phàm chán ghét Liếc cô ta một cái Sau đó bổ sung Nhưng loại hèn hạ thì khác Sợ dĩ tôi đánh cô Là vì loại người cặn bãi như cô quá hèn hạ Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay Như sớm dậy Mọi người đều hồ to đang đánh Đánh rất đã Bọn họ đã thấy khó chịu với thái độ vênh vào hồng hách Mắt cao hơn đầu của người phụ nữ này từ lâu rồi Bây giờ bị báo ứng Đương nhiên ai cũng thấy vui vẻ Các Các người Người phụ nữ tức muốn nổ phổi Cô ta cắn răng hung ác bỏ xuống một câu Được Coi như anh có gan Mấy người đợi đó cho tôi Người đàn ông của tôi Là giám đốc của hội thương mại tứ hải Có hơn 100 đàn em Ai dám trêu vào tôi Ngày mai tôi sẽ khiến anh phơi thay đầu đường Nghiền anh thành cho bụi Quân chúng đang vỗ tay tán thưởng xung quanh Biến sắc lập tức giải tán hết Hội thương mại tứ hải Chính là ông lớn ở thành phố Giang Lăng đó Không trêu vào nổi Vân Mộc Thành cũng biến sắc Cực kỳ lo lắng và căng thẳng Tuy cô thôi Sở phàm chưa hờ hững đáp một câu không thèm nhìn cô ta lấy một cái, anh ôm lấy đàn đàn, kéo Vân Mộc Thành xoay người rời đi. Nếu không muốn chết, thì cứ việc kêu bọn họ tới đây. Vừa rồi, Liệu Chuyển đã gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.